Rất vui được gặp lại quý khán thính giả Trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya Được phát trên kênh Sống Truyện Ma Trong buổi tối nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay Thì xin mời quý khán thính giả Chúng ta cùng gặp lại Thực Ngày hôm nay Thực trở lại Với một câu chuyện có tựa đề Nữ quỷ dưới ao ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả và toàn thể ekip nha Hãy bấm like share Và nhấn vào cái chuông Để nhận thông báo mỗi khi thì úp truyện mới Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi Cái nắng đầu hè ở xóm Miểu vẫn còn dịu nhẹ Không gây gắt như trên thành phố mà Bảo Anh đã quen sống suốt hơn 20 năm qua Ngồi trên chuyến xe đò lọc cọc chạy qua những con đường đất đỏ bụi mù Bảo Anh ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường qua ô cửa kính mờ đục Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bất tận Xen lẫn dài bóng cây đa cổ thụ đứng trời trọi giữa trời Như những lão già lặng lẽ canh giữ lấy vùng đất này Gió từ ngoài đồng thổi vô mát rượi Mang theo mùi thơm của lúa non và đất ẩm Khiến lòng cô bỗng nhẹ nhõm lạ thường Cuộc sống xô bồ ở thành phố với tiếng còi xe in ỏi và những buổi học căng thẳng ở giảng đường đại học. Giờ đây dường như chỉ còn là ký ức xa xôi. Cô tự nhủ, chuyến về quê thăm bà nội lần này sẽ là khoảng thời gian để cô nghỉ ngơi, để tận hưởng chút yên bình mà cô đã thèm khát từ lâu. Bảo Anh cúi xuống nhìn chiếc vòng bằng bạc trên cổ tay mình. Chiếc vòng mỏng, cũ kỹ, được khắc vài quả tiết đơn giản mà cô chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Trước khi cô lên xe về quê, ba cô ông Lâm đã nghiêm nghị kéo cô ra một góc, nhét chiếc dòng tay vô tay rồi dặn đi dặn lại. Cô đeo cái này vô đi, tuyệt đối không được tháo ra dù chỉ một giây, nghe chưa? Giọng ông nghiêm khắc đến lạ, ánh mắt thoáng chút lo lắng mà cô hiếm khi thấy ở người đàn ông tấn sáng ấy. Bảo Anh chỉ gật đầu cho qua, nghĩ rằng đây chắc là một thứ bùa bình an, mà người quê hay tin chẳng để tâm lắm. Dù sao thì cô cũng không mê tín. Hơn 20 năm sống ở thành phố đã khiến cô quen với những thứ hiện đại, logic chứ không phải mấy chuyện ma mị mơ hồ. Xe dừng lại ở đầu làng khi trời vừa chập tối. Bảo Anh xách chiếc ba lô nhỏ bước xuống, đôi giày vải lấm lem bụi đất đỏ. Tiếng côn trùng rả rích vang lên từ lùm cây ven đường. Hòa cùng tiếng chó sủa Giang dãn từ xa Tạo nên một bản quà âm đặc trưng Của làng quê Cô hít một hơi thật sâu Cảm nhận không khí trong lạnh ùa vào trong lồng ngực Rồi bước nhanh về phía ngôi nhà nhỏ của bà nội Nằm cuối con đường mòn Bà hai, bà nội cô Đã đứng sẵn trước nhà từ bao giờ Dán bà gầy gò Trong chiếc áo nâu bạc màu Đôi mắt sáng lên khi thấy cháu gái Hừu <cười> Về rồi hả con, đường xa xa rồi, con mệt không? Bà hai đắm tay Bảo Anh, giọng nói run rung vì xúc động. Dạ con không có mệt đâu nội, lâu quá con không có được về quê, con nhớ nội lắm. Bà hai chỉ cười hiền, vỗ nhẹ lên lưng cô, rồi dẫn cô vô trong nhà. Ngôi nhà nhỏ của bà nội vẫn như trong ký ức mơ hồ của Bảo Anh. từ những ngày còn bé xíu. Nhà lập mái ngói cũ, tường đất loang lổ vết thời gian. Bên trong chỉ có vài món đồ đơn sơ, chiếc bàn gỗ kê giữa nhà, cái giường tre đã sỉnh màu và một bàn thờ nhỏ đặt ở góc phòng. Trên bàn thờ, ngoài lư hương và mấy cây đèn cầy đã cháy dở, còn có một bức ảnh đen trắng của ông nội, người mà cô chỉ biết qua lời kể của bà. Mọi thứ đều mộc mạc giản dị. Nhưng khiến Bảo Anh cảm thấy dễ chịu lạ thường Cô nhanh chóng hòa vào cuộc sống ở đây Sáng giúp bà nội quét sân nấu cơm Chịu ra ruộng hái rau Tối ngồi nghe bà kể chuyện xưa Làng quê yên bình như một thế giới hoàn toàn khác Chẳng có chút gì gỡn sống Khiến cô gần như quên mất những lo toan ở thành phố Nhưng cái yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu Vào một buổi chiều vài ngày sau Khi cái nắng đã bớt gay gắt Bảo Anh theo tụi con nít trong xóm Ra bờ sông chơi Con sông nhỏ chảy qua xóm không sâu Nước trong gieo Lấp lánh ánh nắng vàng nhạt Tụi con nít Đứa lớn nhất cũng chỉ tầm 10 tuổi Cười nói rộn ràng Thì nhau nhảy ùm xuống nước nghịch ngợm Bảo Anh đứng trên bờ nhìn Khẽ mỉm cười Lâu lắm rồi cô mới lại thấy Cảnh tượng hồn nhiên như vậy Chẳng giống lũ bạn ở thành phố Suốt ngày cắm mặt vô sách dở Hay những trò chơi điện tử mới lạ Chị ơi Chị xuống chơi với tụi em đi Bảo Anh ngập ngừng Cô không giỏi bơi Nhưng nước sông chỉ ngang đầu gối Không có gì đáng ngại Thấy bọn trẻ nhau nhau gọi hoài Cô cũng siêu lòng Cởi đôi giày giải để trên bờ Rồi bước xuống nước Nước mắt lạnh tràn qua bàn chân khính cô khẽ trùng mình thích thú. Tuổi con nít dây quanh, đứa thì té nước, đứa thì kéo tay cô chạy vòng quanh, tiếng cười vang vọng cả một khúc sông. Đang chơi, Bảo Anh bỗng nhớ đến chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Nước sông tuy cạn, nhưng vẫn có thể làm nó tuột mất, mà bà cô đã dặn không được tháo ra. Cô thoáng do dự, nhìn quanh xem có chỗ nào khô ráo để đặt tạm không. Cuối cùng cô quyết định bước lên bờ. Tháo chiếc vòng ra Đặt nó lên một tảng đá phẳng gần đó Rồi quay lại chơi cùng bọn nhỏ Chỉ một chút xíu thôi chứ không sao đâu Cô tự nhủ Chẳng để tâm đến lời ba dặn Nhưng ngày khi cô vừa bước xuống nước một lần nữa Mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ Bảo Anh cảm thấy một luồng lạnh buốt Chạy dọc bàn chân Như thể nước sông đột ngột đóng băng Cô cúi xuống nhìn Nước vẫn trong gieo Không có gì bất thường Nhưng rồi một cảm giác kỳ quái xuất hiện Chân cô như bị ai đó nắm lấy Không phải kiểu nghịch ngợm của bọn trẻ Mà là một lực kéo mạnh Lạnh lẽo như bàn tay Có một kẹp vô hình Đang siết chặt mắt cá chân cô Bảo Anh giật mình Cố rút chân lên Nhưng lực kéo ấy không buông thà Trái lại nó còn mạnh hơn Kéo cô tuột xuống nước Cô hét lên dùng dãy trong quảng loạn Nước vốn chỉ ngang đầu gối Giờ bỗng dâng lên cao Ngập qua eo, qua ngực Rồi qua cổ cô Bảo Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô không bời giỏi Nhưng rõ ràng con sông này không sâu đến như vậy Cô quay sang tuổi con nít Định kêu tụi nó cứu Nhưng kỳ lạ thay Không đứa nào để ý đến cô Tụi nó vẫn cười đùa hất nước Như thể cô hoàn toàn vô hình Nước tràn vô miệng, vô mũi Khiến cô sặc sụa Bảo Anh cố ngòi lên Hai tay quờ quảng trong tuyệt vọng Nhưng càng dùng dãy Cô đây càng bị kéo xuống sâu hơn Đầu óc cô bắt đầu mơ màng Hơi thở yếu dần Và rồi trong khoảnh khắc ấy Cô nhìn thấy nó Dưới làng nước đục ngầu Một cái bóng hiện lên Đó là bóng dáng của một người phụ nữ Tóc dài đen nhánh trôi lửng lờ như rong rêu Đôi mắt trắng giả không có đồng tử Nhìn chầm chầm cô Gương mặt người phụ nữ méo mó Nhăn nhúm như bị ngâm nước lâu ngày Nơi khóe miệng lại công lên Thành một nụ cười quỷ dị Đôi bàn tay gầy gột trắng bệt Của cô Dương về Bảo Anh Những ngón tay dài ngoan xiết chặt lấy chân cô Kéo mạnh hơn nữa Bảo Anh quảng loạn Tim đập thịnh thịt trong lòng ngực Cô muốn hét lên Nhưng nước tràn vô miệng khiến cô chỉ phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt. Đôi mắt trắng giả của người phụ nữ dưới nước vẫn dán chặt vào cô. Nụ cười càng lúc càng rộng để lộ hàm sang đen dẻm sắc nhọn. Trong cơn mềm mang, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẩn như sắp chìm hẳn xuống đáy sông. Nhưng ngày khi cô nghĩ mình sắp chết, một tiếng soạt gian lên trong đầu, như thể thứ gì đó bị xé toạt. Lực kéo dưới chân đột ngột biến mất Nước sông dường như rút xuống Và cô ngã nhào lên bờ ho lên sặc sùa Chị ơi Chị bị sao vậy chị Một đứa trẻ chạy đến Lo lắng hỏi Bảo Anh thở hỗn hỉnh Nước sông chảy dài từ tóc xuống mặt Cô nhìn quanh Tụi con nít đang dây lấy cô Ánh mắt đầy tò mò Nước sông giờ lại cạn như cũ Trong gieo Chẳng có dấu hiệu gì bất thường Cô rung rẩy quay đầu nhìn xuống làng nước Nhưng chẳng còn bóng dáng Người phụ nữ kia đâu à, Chị Chị không sao Bảo Anh lấp bấp Cố gắng đứng dậy Cô bước lên bờ tay chân vẫn rung rẩy Chiếc vòng bạc vẫn nằm yên trên tảng đá Ánh bạc lấp lánh dưới nắng chiều Bảo Anh dội vàng nhặt lên Đeo lại vô tay Trong đầu cô Hình ảnh người phụ nữ dưới nước dẫn ám ảnh không ngôi. Nụ cười quý dĩ ấy, đôi mắt trắng giả ấy, nó không giống một ảo giác. Tối hôm đó, ngồi bên mâm cơm đơn sơ với bà nội, Bảo Anh vẫn còn bần thần. Bữa công tối diễn ra trong không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau và tiếng côn trùng rả rít từ ngoài sân dọng vào. Bảo Anh ngồi đối diện bà nội, tay cầm đũa, gắp miếng rau. Nhưng lòng vẫn còn bân khuân vì chuyện xảy ra dưới sông chiều nay. Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt trắng giả và nụ cười quỷ dị cứ lẫn giỡn trong đầu cô. Như một bóng ma chẳng chịu tan biến. Cô muốn kể cho bà nội nghe, muốn hỏi xem bà có biết gì về chuyện kỳ lạ ấy không. Nhưng mỗi lần định mở miệng, cô lại chừng chừ Không hiểu sao cô cảm thấy nếu nói ra mọi chuyện sẽ trở nên thật hơn. Đáng sợ hơn, mà cô thì không muốn tin vào những điều mình không thể giải thích uhm, Nội ơi, sớm mình đó giờ có ma quỷ gì không nội? Bà hai đang nhai cơm, nghe câu hỏi của cháu gái Bà khẩn lại đặt chén xuống, đôi mắt già nuôi nhìn bảo anh Bà khẽ cười, đủ cười hiền hậu, nhưng có chút gượng gạo à, <cười> Ma quỷ gì đâu con? Xóm này xưa giờ yên bình lắm Từ xưa đến giờ Có ai kể chuyện ma quỷ hồi nào đâu Bảo anh chột dạ Dội cuối mặt xuống chén cơm Để giấu đi ánh mắt hoang mang Dạ tại con nghĩ Ở quê hay có mấy chuyện đó thôi <cười> Không có vậy đâu nội Cô cười gượng Cố làm ra vẻ tự nhiên Nhưng trong lòng lại dâng lên Một cảm giác khó chịu Bà nội nói làng yên bình Vậy chuyện dưới sông là gì? Không lẽ cô thực sự bị áo giác sao? Cô tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều. Có lẽ do mệt mỏi sau chuyến đi dài cộng với việc chưa quen nước sông nên mới tưởng tượng vậy thôi. Bữa cơm kết thúc Bảo Anh đứng dậy dọn dẹp chén đũa còn bà Hai thì lặng lẽ đi vô góc nhà nơi để chiếc điện thoại cũ kỹ mà con trai ông Lâm gửi về cho bà mấy năm trước. Bà cầm điện thoại lên tay rung rung bấm số rồi chờ đợi trong im lặng. Bên kia đầu dây, giọng ông Lâm vang lên trầm trầm, nhìn đầy lo lắng. "Má hả, có chuyện gì không?" "Ờ, bữa nay con nhỏ nó hỏi má về chuyện ma quỷ gì đó. Má thấy lạ, sao tự dưng nó lại hỏi chuyện đó." Ông Lâm im lặng một lúc rồi gắt gỏng. "Ê Má giờ nó bị tầm xàm quá rồi. Cái dòng tai con đưa cho nó là loại tốt nhất. Chính tai người đó làm cho nhà mình cách đây 20 năm. Làm gì có chuyện ngoài ý muốn được. Má đừng có lo. Cô để nó ở đó mấy bữa. Rồi con đón nó về. Giọng ông thoáng chút căng thẳng. Vừa đang cố thuyết phục chính mình hơn là an ủi bà. Bà hai thở dài. Tay nắm chặt ống nghe. Ờ, má biết chứ. Nhưng mà má thấy con nhỏ... Nó sợ lắm Hình như là thiệt đó Bà muốn nói thêm gì đó Nhưng ông Lâm đã cắt ngang Ê, Má ơi là má Má làm ơn đừng có nghĩ nhiều Mọi chuyện vẫn trong tầm tay Con nhỏ không tin mấy chuyện ma quỷ đâu Chắc chỉ tưởng tượng thôi Cuộc gọi kết thúc Bà hai đặt điện thoại xuống Ánh mắt xa xăm Nhìn về phía bàn thờ nhỏ trong góc nhà Bà chậm chạp bước tới Thắp một nén nhang cho ông chồng Khói lượng lờ bay lên Mờ mịch trong ánh đèn dầu yếu ớt Ông ơi Ông phù hô cho cháu mình nghe Bà quay lại phòng Nằm xuống cạnh cháu gái Một lúc sau Bà cũng thiếp đi trong im lặng Sáng hôm sau Mặt trời vừa ló dạng Ánh nắng nhạc xuyên qua kẻ hở của mái ngói Rồi vô trong nhà Mẫu anh tỉnh dậy, mắt vẫn cay xè vì giấc ngủ chập chờn Cô ngồi thẩn thờ một lúc rồi quyết định đi tắm để gột rửa cái cảm giác nặng nề còn sót lại từ đêm qua. Thấy cháu gái ra khỏi phòng tắm với tinh thần phấn chấn hơn, bà hai cũng yên tâm phần nào. Còn ở nhà giữ nhà nghe, nội đi chợ một con gà về á, hầm thuốc bắt tắm bổ cho. Bà dặn dò Bảo Anh Rồi xách cái giỏ tre rời khỏi nhà Bảo Anh gật đầu ngồi xuống ghế giữa nhà Lấy chiếc điện thoại nhỏ ra bấm tin nhắn Gửi cho bạn bè ở thành phố Nhưng được một lúc Cô cảm thấy chán Cái yên tĩnh cô làng quê Giờ lại khiến cô bồn trộn khó chịu Cô đứng dậy bước ra sân Ánh mắt vô tình Bị cái ao nhỏ sau nhà thu hút Mặt đất phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh nhạt Trong chẳng có gì đáng sợ Dưới ánh sáng ban ngày Bảo Anh tò mò tiến lại gần Gọi sổm bên bờ ao Chăm chú quan sát Nhưng rồi cô nhớ lại Đôi mắt trắng giả hôm qua Một cơn ấn lạnh chạy dọc sóng lưng Cô rùng mình định quay vô nhà Thì bỗng nghe tiếng nước động Âm thanh tuy nhỏ Như có thứ gì đó dựng coi lên mặt nước Bảo Anh quay đầu Thấy gần bờ ao Có một con cá rô nhỏ Thân đèn bóng Đang há miệng như chờ ăn mồi Nó bơi lưỡng thửng ngay sát mếp nước Chẳng hề sợ hãi Khi cô ngồi gần như vậy Bảo Anh nhiếu mày Tò mò cúi xuống nhìn kỹ hơn Bình thường mấy con cá thấy người Là bơi biến mất Sao con này lại kỳ lạ như thế Cô ngồi xuống hẳn Mắt dán chặt vào con cá Ta chống cầm quan sát Con cá quẩy đuôi bình thường Bỗng nhiên ngừng Trong tích tắc Nó lật bụng lên Đôi mắt tròn xoe đờ đẫn Nó chết ngay trước mặt cô Bảo anh giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì Thì mặt nước bỗng gợn sóng nhẹ Từ làng nước trong treo Một gương mặt từ từ trồi lên Lờ lửng ngay dưới bề mặt nước Cách con cá chết dài phân Gương mặt ấy méo mó trắng bệt Tóc dài đen nhánh Đôi mắt trắng giả Không đồng tử Nhìn chầm chầm vào Bảo Anh Khóe miệng công lên thành một nụ cười Bảo Anh chết lặng tim như ngừng đập Gương mặt này Chính là thứ cô thấy dưới sông hôm qua Không còn nghi ngờ gì nữa Cô thực sự gặp ma quỷ thật rồi Cô muốn hét lên Nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt Chẳng thốt ra được lời nào Gương mặt dưới nước vẫn bất động Đôi mắt trắng giả Dán chặt vào cô Nụ cười càng lúc càng rộng ra để lộ hàm răng đen nhẽm sắc nhọn. Bảo Anh rung rẩy đứng dậy, quay lưng bỏ chạy, chân dấp phải bờ đất suýt ngã nhào. Đúng lúc đó một âm thanh rền rỉ vang lên bên tai, khàng đặc, lạnh buốt như giọng lên từ địa ngục. Mày và gia đình mày sẽ sống không yên đâu. Giọng nói ấy không rõ là nam hay nữ, nhưng đầy oán hận như ngấm vào từng tế bào của cô. Bảo Anh quảng loạn lao vô nhà, đóng sầm cửa lại, dựa lưng vô cánh cửa gỗ mà thở hổn hỉnh. Cô ôm chặt chiếc vòng bạc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ngoài kia, cái ao vẫn lặng lẽ, nhưng cái lạnh lẽo từ gương mặt dưới nước như bám theo cô, len lõi qua từng kẻ hở. Khiến cả ngôi nhà nhỏ bỗng chốc trở nên âm u lạ thường Bảo Anh ngồi co ro trong góc nhà tay vẫn ôm chặt chiếc vòng bạc Như thể đó là thứ duy nhất giữ cô tỉnh táo nhất lúc này Hơi thở cô vẫn còn dồn dập Hình ảnh gương mặt quỷ dị dưới ao Cứ lẫn dẫn trong đầu Cùng với tiếng rệnh rỉ đầy oán hận Mày và gia đình mày Sẽ sống không yên đâu Cô không thể chịu nổi nữa Cảm giác bất lực và sợ hãi Khiến cô chỉ muốn hét lên để xô tan tất cả Nhưng cô biết hét lên cũng chẳng giải quyết được gì Giờ đây cô cần một chỗ dựa Cần ai đó nói với cô rằng Mọi thứ chỉ là tưởng tượng Cô dội vàng lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi ra tay rung rung bấm số gọi về nhà Tiếng tút tút gian lên vài lần Giọng ông Lâm trầm trầm gian lên Từ đầu dây bên kia Bảo anh à Có chuyện gì mà gọi cho ba giờ này vậy Ba Ba Giọng Bảo anh nghẹn lại Đứt mắt trực trào Cô cố gắng hết một hơi thật sâu Để giữ bình tĩnh Rồi kể hết những gì đã xảy ra Chuyện dưới sông Và gương mặt kinh dị dưới ao vừa nãy Cô kể một cách rối rắm Vừa nói vừa khóc Chỉ mong ba sẽ an ủi cô như mọi lần Ba ơi con sợ lắm Con không biết chuyện gì đang xảy ra nữa Con, con thấy ma thật rồi Nhưng trái với kỳ vọng của cô Ông Lâm không hề an ủi Thay vào đó Dòng ông đột ngột gắt lên đầy bực bội Con nói cái gì mà ma với quỷ Ba cho con học đại học bao nhiêu năm Vậy mà bây giờ còn tin mấy cái chuyện tàu lao đó sao Còn lớn rồi Mới bị hồn một chút Khóc lóc gọi ba Bộ con tưởng còn còn nhỏ hả Câu chửi của ông Như một gáo nước lạnh Dội thẳng vào mặt bảo anh Khiến cô sửng sợ út ức đến mức không thốt nên lời Cô chỉ muốn ba tin cô Muốn ba nói rằng mọi chuyện sẽ ổn Vậy mà ông lại quay ra chửi bới như thể cô là một đứa trẻ hư Ông Lâm im lặng một lúc Có lẽ nhận ra mình hơi nặng lời, giọng ông trầm xuống nhưng vẫn lạnh lùng. Ê, thôi được rồi, ngày mai bà sẽ về quê coi tình hình sao. tiện thăm bà nội luôn, còn ở đó đừng có quẩy quả gì nữa, nghe chưa? Nghe đến đây, Bảo Anh thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Dù bà không an ủi nhưng ít ra ông sẽ về. Có bà ở đây, cô sẽ không còn cô đơn đối mặt với những thứ kỳ quái. Trước khi cấp máy, ông Lâm bỗng hỏi Con có từng tháo cái vòng tay ba đưa ra chưa? Bảo Anh giật mình nhớ lại lúc tháo dòng dưới sông hôm trước. Cô sợ bà chửi, nên dội nói Dạ chưa? Ông Lâm ừ một tiếng rồi dặn dò Làm gì thì làm, tuyệt đối không được tháo cái dòng đó ra đó, nghe chưa? Bảo Anh dạ qua loa giọng nhỏ xíu rồi cúi máy. Cô ngồi thẳng thờ trên ghế, tay xoa xoa chiếc vòng bạc, lòng vẫn nặng trĩu. Lúc bà Hai xách giỏ gà từ chợ về, bảo anh chạy ra đón. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Nội ơi, mai ba về chơi với nội đó." Cô nói nhưng không nhắc gì đến chuyện gặp ma. Bà Hai nghe vậy cười hiền, ngoài mặt tỏ ra vui mừng. <cười> Vậy hả <cười> Tốt quá rồi Lâu lắm bà mày hỏng về thăm nội gì ạ Nhưng trong lòng bà Lại dâng lên một nỗi lo khó tả Bao nhiêu năm nay Ông Lâm gần như lánh mặt khỏi sống làng Không bao giờ đặt chân về lại nơi này Bây giờ tự nhiên về Không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng sao Bà Liết nhìn bảo anh Thấy cháu gái có vẻ bình tĩnh hơn Nên bà không hỏi Chỉ lặng lẽ vô bếp chuẩn bị cơm nước Hôm sau khi ông Lâm về đến nơi Thì trời đã xế chiều Cái nắng nhạt dần nhường chỗ Cho những đám mây xám xịt Rơi lửng lợi trên bầu trời Chiếc xe đò dừng lại ở đầu làng Ông Lâm bước xuống dáng người cao gầy Trong chiếc áo sơ mi bạc màu xách một túi đồ đầy thịt thà. Bảo anh đứng đợi sẵn ở cổng. Vừa thấy ba, cô lao tới ôm chặt lấy ông, nước mắt ngắn dài tuôn rơi. Ba! Cô nghẹn ngào, cảm giác như tìm được chỗ dựa tinh thần lớn nhất sau bao ngày hoảng loạn. Ông Lâm khẽ xoa đầu con gái, giọng dịu đi. Thôi đừng khóc nữa, ba về rồi. Con cầm chỗ đồ này vô nấu cơm đi, để ba đi nói chuyện với nội." Ông đưa túi đồ cho cô rồi quay sang ôm mẹ mình một cái thật chặt. Bảo Anh thật thà nhận đồ từ tay ba bước ra sau bếp để lại hai mẹ con bà hai và ông Lâm trong gian nhà chính. Ông Lâm thắp một nén nhang cho cha khói hương lượng lờ bay lên mờ mịch trong không gian tĩnh lặng. Xong xuôi ông ngồi xuống bàn gỗ đối diện mẹ giọng hạ thấp như sợ Bảo Anh nghe thấy. Mẹ à Con nhỏ nó kể với con mấy chuyện này Mẹ thấy sao Mẹ cũng không hiểu nữa Con nhỏ nó nói Bị ma quỷ kéo giò gì đó Mà bộ con về đây Không sợ sao Ông Lâm lắc đầu Dén tay áo lên cho mẹ Thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay mình Một chiếc vòng giống hệt cái của Bảo Anh Cổ kỹ Nhưng lấp lánh Dưới nắng chiều sắp tắt Mẹ yên tâm đi Còn đeo cái này thì không có sao đâu Cả cái của Bảo Anh cũng vậy Chính tại người đó làm cho mình mà Không thể có chuyện ngoài ý muốn được Ông nói chắc nịch Nhưng giọng vẫn thoáng chút căng thẳng Bà hai gật đầu Yên tâm hơn phần nào Nhưng cả hai vẫn không hiểu gì sao Bảo Anh lại nhìn thấy Người không thể nào thấy được Họ ngồi đó thì thầm với nhau Về những chuyện cũ Những bí mật Mà có lẽ chỉ hai mẹ con hiểu Trong khi tiếng giao thớt từ sau bếp Giang dọng lên đều đặn Một lúc sau Ông Lâm đứng dậy bước ra cái ao sau nhà Đứng bên bờ ao Ông nhìn mặt nước phẳng lặng Lòng bóng trụng xuống Một đoạn ký ức Từ hơn 20 năm trước Từ từ hiện về Rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua Ông nhớ cái ngày định mệnh ấy Khi ông còn là một thanh niên mới lớn Đứng ngay chỗ này Nhìn người ta vớt một thi thể lên từ giữa ao Thi thể ấy Là của một người phụ nữ Tóc dài rối bù Da trắng bệt vì ngâm nước quá lâu Nhưng điều khiến ông không bao giờ quên Là đôi mắt của cô ta Đôi mắt chưa nhắm trắng giả Dán chặt vào ông Như muốn nguyền rũa Lúc đó ông còn loán thoáng Nghe lời người trong xóm thì tham rằng Cô ta chết oan Rằng hồn cô ta sẽ không siêu thoát Ông đã cố quên đi chuyện đó Bỏ quê lên thành phố Chôn dùi ký ức ấy vào quá khứ Giờ đây đứng đây Mọi thứ như sống lại Cô hãy siêu thoát đi Đừng có làm hại gia đình tôi nữa Cô không thể làm chuyện đó đâu Giọng ông nhỏ như cậu xin Nhưng cũng như đang tự nhủ Để xua đi nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng Ông hoài lưng Định bước vào nhà, thì bỗng một âm thanh vàng lên bên tai, nhẹ nhàng, nhưng lạnh buốt Anh Lâm! Ông giật mình, toàn thân cứng đờ, giọng nói mềm mại, âu yếm, nhưng khiến tóc gấy ông dựng đứng. Ông đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng có ai cả, chỉ có mặt ao phản lặng và tiếng gió rít qua lầm cây. Điều khiến ông chột dạ nhất Là hai tiếng anh lâm Quá đổi quen thuộc Đó là giọng của người đã mất Cách đây hơn 20 năm Người từng gọi ông như thế Bằng tất cả sự dịu dàng Trước khi mọi chuyện xảy ra Ông đứng im Tay siết chặt chiếc dòng bạc Lòng dâng lên một cảm giác bất an Không thể diễn tả Gió thổi qua Mang theo cái lạnh lẽo từ mặt ao Như thể có ai đó đang đứng sau lưng ông Thì thầm vào tay ông những lời oán hận tự cõi ông Ông Lâm đứng bên bờ ao Lòng còn đang chấn động vì tiếng gọi anh Lâm vừa vang lên trong gió Thì bóng một giọng nói trầm trầm cắt ngang giọng suy nghĩ của ông Ờ có phải thằng Lâm không? Ông giật mình quay lại Thấy một người đàn ông trung niên dán người thấp đậm Và ngầm đen vì nắng gió Đang đứng ở ranh đất nhìn ông đầy ngỡ ngàng Đó là ông Sáu hàng xóm cũ của gia đình ông Người mà hơn 20 năm trước Từng là anh em thân thiết như ruột thịt Ông Lâm khận lại đôi chút Rồi nở nụ cười nhạt, gật đầu Sáu à, lâu quá không gặp Khỏe không? Ông Sáu bước tới gần Đôi mắt sáng lên vì bất ngờ Trời ơi đúng là thằng Lâm thiệt Bao nhiêu năm rồi mày không về quê, tao còn tướng mày quên luôn rồi đó chứ. Giọng ông Sáu hồ hởi bàn tay rắn rỏi vỗ mạnh lên vai ông Lâm. Ông Lâm cười gượng, cố gắng che giấu nỗi bất an trong lòng. Hai người đứng đó hàng nguyên vài câu, nhắc lại những ngày tháng cũ khi cả hai còn là thanh niên trẻ, cùng nhau ra ruộng, cùng trèo cây hái trộm xoài nhà người ta. Lâu ngày không gặp, ông Sáu không giấu được sự phấn khởi. Ông mời, tối nay qua nhà tao, làm sương sương máy xị đi, có mấy con chuột đồng bén dữ lắm. Ừ, ăn cùng tối với bà cháu nó xong rồi tao qua. Tối đó sau bữa cơm đơn sơ, nhưng ấm cúng với bà hai và Bảo Anh, ông Lâm để lại cầu dặn con gái ở nhà với bà, rồi bước sang nhà ông Sáu cách đáp dài căn. Ngôi nhà của ông Sáu vẫn như xưa, lập máy ngói cũ, tường đất loan lỗ, Nhưng bây giờ đã có thêm vài món đồ mới như chiếc bàn gỗ bóng loáng và mấy cái ghế nhựa đỏ kê giữa sân. Ông Sáu đã chuẩn bị sẵn một mâm rượu, mấy dĩa mồi đơn giản kèm mấy sự rượu đế. Thấy ông Lâm đến, ông Sáu cười kéo ông ngồi xuống. <cười> ngồi đi, tao kêu thêm mấy thằng chiến hữu trong xóm tới chơi cho vui. Lâu lắm mới gặp lại mày. Phải tới bến ngay chưa? Chẳng mấy chốc, sân nhà ông Sáu rộn ràng hẳn lên. khi vài người đàn ông trong xóm kéo đến. Họ đều là những gương mặt quen thuộc ngày xưa. Ông Tâm làm thợ rèn, ông được chạy xe ba gác và cả anh ba lì chuyên đi đánh cá. Ai nấy đều đã có gia đình, con cái đệ quề. Nhưng khi gặp lại ông Lâm, thì vẫn như trở về cái thời trai trẻ, cười nói ôm sòng, tay nâng ly rượu cùng nhau liên hồi. Rượu vào lời ra, họ ôn lại đủ thứ chuyện. Từ lần cả nhóm Trốn nhà đi tắm xong bị mẹ đuổi đánh, đến chuyện ông Lâm từng là tên con trai mọt sách mà lại rất điển trai. Không khí vui vẻ ấm áp, như xua tàn cái lạnh lẽo của buổi đêm làng quê. Nhưng khi rượu ngắm, men say, khiến đầu óc họ lần lần, câu chuyện bắt đầu trôi theo hướng không ai ngờ tới. Ông Sáu mặt đã đỏ gay thuận miệng nhắc đến một cây tên. À, ơi... Tụi bay còn nhớ con Thi không? Nhớ chứ Sao quên được Con nhỏ đó đẹp nhất xóm mà <cười> ờ, Tính nó lại hiền Nói chuyện nhẹ nhàng Ai mà không mê Chỉ tiếc cái nhà nó nghèo quá Má nó làm gái rồi đẻ ra nó Nên người ta hay dĩ nghĩ Tao ngày xưa cũng tương tư nó Mà nó có ưng tao đâu Nghe nó nói chỉ thích thằng Lâm thôi <cười> Đúng không Lâm? Cả đám quay sang nhìn ông Lâm cười lên hô hố Ông Lâm ngồi im Tay cầm ly rượu cứng đỡ Gương mặt vốn rất nghiêm nghị Giờ càng thêm căng thẳng Mắt ông tối sầm Khóe miệng miếm chặt Như thế cái tình thì Giờ chạm vào một vết thương cũ chưa lành Nhưng đám bạn vẫn ngà ngà say Chẳng nhận ra điều đó Cướp vô tư kể tiếp Ờ hồi đó ông Lâm á Như thằng thi quấn nhạo như người chàng hiu hả Đi đầu cũng thấy hai đứa dính nhau, ai cũng tưởng tụi nó sẽ thành vợ chồng. ơi ai ngờ. Ông Sáu bỏ lửng câu nói, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Ông Lâm đột ngột đặt ly rượu xuống bàn, giọng gắt gỗng. Thôi, đừng có kể nữa. Tiếng quát của ông khiến cho cả đám giật mình. Bầu không khí đang rôm rã, bỗng chốc im bạc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Lâm Giờ họ mới nhận ra Gương mặt ông đã trắng mệt Đôi tay suyết chặt thành nắm đấm, đấm Ông Sáu ngập ngừng ờ, ủa, ủa, ủa Lâm Có gì đâu mà mày căng thẳng dữ vậy Tao không chơi nữa Ông quay lưng bước đi Để lại đám đàn ông ngơ ngác nhìn theo Bước ra khỏi sân nhà ông Sáu Ông Lâm đi dọc theo con đường mòn dẫn về nhà Đêm tối mịt mùng Chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi đường Kèm theo tiếng côn trùng rã rích Giang lên từ lụm cây gian đường Gió thổi qua Mang theo cái lạnh buốt Khiến ông khẽ rụng mình Những câu chuyện vừa nghe từ đám bạn Như những nhát dao khơi lại quá khứ Mà ông đã cố chôn dùi Hơn 20 năm qua Thì cái tên ấy Gần mặt ấy Từng là tất cả niềm vui của ông thời trai trẻ Họ đã yêu nhau thật lòng Đã từng mơ về một mái ấm nhỏ bên bờ sông Nơi ông sẽ làm ruộng Còn Thi sẽ chăm lo nhà cửa Nhưng rồi mọi thứ đã sụp đổ Chỉ trong tích tắc Anh Lâm Tiếng gọi nhẹ nhàng gian lên trong đêm Khiến ông Lâm khận lại Giữa con đường mòn tối Ông dừng bước Hơi thở nặng nề Vì men rượu vẫn còn ngấm đôi mắt nhìn quanh Ông chỉ thấy bóng cây đa lặng lẽ đung đưa Dưới ánh trăng mờ nhạt Chẳng có một bóng người nào cả Chắc nghe lầm rồi Ông lẩm bẩm Tay xoa trắng Để xua đi cảm giác choán ván Ông tự nhủ lòng Chỉ vài bước nữa thôi là đáp về tới nhà Chỉ cần cố thêm một chút nữa là được Mèn rượu khiến đầu óc ông mụ mị Chân bước siêu dẹo Trên con đường đất đỏ quen thuộc Nhưng không hiểu sao Ông đi mãi, đi mãi Mà ngôi nhà nhỏ của bà hai Vẫn không hiện ra trước mắt Con đường như dài ra vô tận Bóng tối xung quanh càng lúc càng đặc quánh Bám lấy ông như muốn nút chững Lại một tiếng gọi nữa Lần này rõ ràng hơn Gần hơn Giang giọng bên tay ông Như thế ai đó đang đứng ngay sau lưng Ông lầm khận lại Tim đập thịnh thịt trong lòng ngực Giọng nói ấy quá đổi thân quen Mềm mại dịu dàng Như một ký ức cũ ùa về từ sâu thẳm tâm trí Ông siết chặt nắm tay Móng tay bấm vào da thịt Đến mức đào điến Cố gắng giữ tỉnh táo Ai đó Đi đi Đừng có bám theo tao nữa Ông thiều Thào như đang xua đuổi Một thứ gì đó vô hình Nhưng sâu trong lòng Ông biết rõ cái giọng đó thuộc về ai Ông quay đầu lại Và rồi Ông thấy cô Dưới ánh trăng sáng rực Thì đứng đó Cách ông chỉ một quảng ngắn Bóng dáng mảnh mai Mái tóc dài đen nhánh buông xỏa Gương mặt trắng trẻo vẫn đẹp như ngày nào Cái vẻ đẹp mà hơn 20 năm trước Từng khiến trái tim ông rung động Thì mặc chiếc áo dài trắng đơn sơ Đôi mắt long lanh nhìn ông Khóe mồi khẽ công lên Thành một nụ cười dịu dàng Cô bước tới gần Giọng nói trong trẻo Anh Lâm, anh xỉn rồi hả? Sao không về nhà mà còn đi lung tung vậy? Anh có mệt không? Để em dịu anh nghe. Những câu hỏi của Thi nhẹ nhàng, quan tâm như một người vợ lo lắng cho chồng sau buổi nhậu. Giọng câu êm mang theo chút ấm áp của ngày xưa khi họ còn trong tay mơ về một tương lai hạnh phúc. Nhưng ông Lâm không trả lời. Ông đứng im, đôi mắt tối lại, lặng lẽ nhìn Thi tiến đến gần hơn. Men rượu trong người dường như tan biến, dường chỗ cho một cảm giác lạnh lẽo, chạy dọc sống lưng. Ông biết rõ, người con gái trước mặt ông không phải là Thi của ngày xưa. Cô đã chết, đã nằm dưới đáy ao hơn 20 năm trước. Vậy mà giờ đây, cô đứng đây, sống động như thật, bàn tay trắng nhợt dương về phía ông như muốn chạm vào. Ông Lâm bất động, hơi thở dồn dập, ánh mắt dán chặt vào bàn tay ấy. Một bàn tay gầy guộc xương sẩu trắng mệt như xác chết lâu ngày. Ngón tay thì gần chạm vào vai ông. Nhưng ngày khoảnh khắc ấy, một luồng sáng lué lên từ chiếc vòng bạc trên cổ tay ông Lâm. Một lực vô hình đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ hất thị ra xa, khiến cho cô ngã nhạo xuống đất cách đó vài mét. Tiếng xoẹt dăng lên khô khốc trong không khí. Kèm theo một âm thanh rít lên ghê rận Thì không còn là một cô gái xinh đẹp dịu dàng Dưới ánh trăng Cơ thể cô méo mó Biến dạng Mái tóc dài xóa nhẹ bên vai Gương mặt trắng bệt nhăn nhúm Đôi mắt trắng giả không đồng tử Nhìn chầm chầm vào ông Bộ áo dài trắng rách rưới Để lộ làn da loan lỗ Như bị ngâm nước lâu ngày Từng mảng thịt thối rửa lấp ló Dưới lớp giải Thì ngẩn đầu lên Miệng há ra Để lộ hàm răng đen nhẽm sắc nhọn Và một tiếng rệnh rỉ Kinh hoàng thoát ra từ cổ họng cô Âm thanh như vọng lên từ địa ngục Khẳng đặt đầy oán hận Tại sao vậy Lâm Tại sao mày đối xử với tao như vậy Mày bỏ rơi tao Để tao chết thảm chứa ao Giờ mày yên ổn rồi Vợ con đề quê, còn tao thì mãi mãi không diễu thoát được. Mày và gia đình mày sẽ phải trả giá, phải trả giá. Giọng nói của Thi không còn dịu dàng nữa mà tràn gặp sự căm phẫn. Mỗi từ như một lời nguyền rủa găm sâu vào lòng ông Lâm. Nhưng ông không hề tỏ ra sợ hãi Ông nhổ một bãi nước miếng xuống đất Ánh mắt lạnh lùng Nhìn con ma nữ trước mặt ừ, Mày đừng có hù tao Chuyện năm xưa Không phải tao muốn Mày chết là do phận số Đừng có đổ hết lên đầu tao Giờ tao đã có gia đình Có cuộc sống của tao Mày đừng có bám theo tao nữa Ông quay lưng bước đi Từng bước dẫn chảy trên con đường đất đỏ Dư thị muốn phủ nhận sự tồn tại của Thi. Nhưng trong bóng tối, Thi không biến mất. Cô vẫn đứng đó, đôi mắt trắng giả nhìn theo bóng lưng ông Lâm. Nụ cười quý vị hiện lên trên gương mặt méo mó. Tiếng rền rỉ của cô hòa vào tiếng gió, thấp thoáng trong không gian. Mày không thoát được đâu. Không ai trong nhà mày thoát được. Mày Giọng nói ấy nhỏ dần Tan vào màn đêm Nhưng cái lạnh lẽo từ đó Dẫn bám lấy ông Lâm Len lõi qua từng kẻ áo Khiến ông bất giác rùng mình Ông bước nhanh hơn Men rượu giờ đã tan hết Dường chỗ cho một cảm giác bất an ngày càng lớn Con đường mòn trước mặt cuối cùng cũng hiện sang Qua nhà nhỏ của bà hai Ánh đèn dầu lập lè từ trong hắt ra qua ô cửa sổ Ông đẩy cửa bước vào Cố gắng giữ vẻ bình thản Để không làm mẹ và con gái lo lắng Nhưng khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa nhà tay ông vẫn rung rung Ánh mắt thoáng chốc hoang mang Ông đưa tay sờ nhẹ trước vòng bạc Lòng thầm vũ rằng Nó sẽ bảo vệ ông Bảo vệ gia đình ông khỏi lời nguyện của Thi Nhưng sâu thẳm trong lòng Ông biết rằng Mọi thứ chưa kết thúc Rằng bóng ma từ quá khứ đang trở lại Và lần này nó không chỉ nhắm vào mình ông. Bên ngoài, gió dẫn thổi qua cái ao sau nhà. Mặt nước gần sống lăn tăng. Như thể có thứ gì đó đang lẫn khuất dưới đáy sâu. Như chờ đợi thời cơ để trồi lên thêm một lần nữa. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày vừa ló dạng qua những tán cây. Ông Lâm đã rời khỏi nhà mẹ từ rất sớm. Ông đứng trước ngõ, quay lại nhìn bà Hai và Bảo Anh. Đang đứng tiễn mình Giọng ông trầm trầm Mẹ Con có chuyện phải đi giải quyết chiều con quay trở lại Bà hai gợt đầu Ánh mắt thoáng chút lo lắng Nhưng không hỏi thêm Bảo Anh đứng cạnh bà Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn theo bóng ba khuất dần Ông Lâm sách chiếc túi nhỏ Bước lên chuyến xe đò đầu tiên trong ngày Lòng ông đã có mục đích đến rõ ràng Xe chạy hơn 100km, cây lộc cọc vượt qua những con đường đất đỏ bụi mù, những cánh đồng xanh bước và vài thị trấn nhỏ lát đác nhà cửa. Cuối cùng nó dừng lại trước một ngôi nhà khang trang nằm khuất sau lùm cây cổ thụ. Ngôi nhà tường gạch đỏ, mái ngói mới, khác hẳn với những căn nhà lụp sụp trong xóm. Trong sân, một lão già gầy gò, tóc bạc trắng, đang ngồi trên chiếc ghế mây củ kỹ, tay đang xe thuốc rê. Thấy bóng người bước xuống xe Lão chậm sải đứng dậy Nhau mắt nhìn qua làng khói mỏng Khi ông Lâm tiến lại gần Lão khận lại một chút Rồi nở một nụ cười nhạt Lâm hả? Lâu quá không gặp Tao còn tưởng mày chết rồi đó chứ Chính Hùng à tôi đến giờ ông có chuyện gấp Chính Hùng Cái tên mà ông Lâm gọi Liền đứng dậy rồi ra hiệu cho ông vào nhà Bên trong, không gian vẫn mang đậm dẻ bí ẩn như cách đây 20 năm ông Hùng từng đến. Tường trao đầy bùa chú bằng giấy vàng dứt chữ đỏ lặng ngoằng Một bàn thờ nhỏ đặt giữa nhà với cái lừ hương đi ngốc khói và mùi trầm hương thoang thoảng khắp không gian. Chính Hùng ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc vòng bạc trên tay ông Lâm rồi cất tiếng. Sao mày lại đeo cái dòng này? Sao tự nhiên mày mò đến đây chị vậy? 20 năm rồi, tao tưởng mày quên tao luôn rồi đó chứ. Ông Lâm thở dài, ngồi xuống đối diện, giọng trầm trầm kể lại. Ông nói về việc Bảo Anh về quê chơi, rồi liên tục gặp người không nên gặp. Đôi mắt trắng giả dưới sông, gương mặt quỷ dị dưới ao, và cả những lời nguyện rũa đầy oán hận. Con nhỏ đều có dòng tay, Mà ông làm từ năm xưa Vậy mà vẫn thấy được cô ta Tôi không hiểu nổi nữa Chính hùng nghe xong nhíu mày Đôi tay gầy guột Gõ nhịp xuống bàn ừ, Kỳ thiệt Ông lẩm bẩm Rồi nhìn thẳng vào ông Lâm Giọng chắc nịch Chỉ cần còn đeo cái dòng tao làm Không có ma quỷ nào làm phiền được Trừ khi con nhỏ tháo nó ra Chỉ cần tháo một lần thôi Hồng ma sẽ thấy được người sống Sau đó Dù có đeo lại thì cũng vô ít Nó vẫn thấy Chỉ là không chạm vào được thôi 20 năm trước Tôi dùng máu của tao Và máu của mày Để yểm lên cái dòng này Trừ khi nó đứt Chứ không có chuyện mất công hiệu đâu Ông Lâm nghe đến đây Thì khưng lại Tài bất giác siết chặt chiếc vòng tay trên cổ mình Ông nhớ lại câu hỏi hôm qua Khi gọi điện cho Bảo Anh Con có từng tháo cái dòng ra chưa? Cô đã nói chưa từng Nhưng giờ nghĩ lại Giọng cô lúc đó ngập ngừng Như đang giấu giếm điều gì Ông Lâm thở dài nặng nề Dài dày thái dương Nếu đúng là con nhỏ tháo ra thiệt Thì rắc rối to rồi Ông nhìn chính hùng ánh mắt thoáng chút dây dứt khi nhớ lại quá khứ 20 năm trước để nhờ chính hùng trấn yểm linh hồn của Thi và làm ra mấy chiếc vòng tay này gia đình ông đã phải gom góp toàn bộ gia sản tiền bạc thậm chí bán các mảnh đất cuối cùng của dòng họ xong chuyện ông dội vàng đem vợ con lên thành phố sống cắt đứt mọi liên hệ với làng quê với hy vọng thoát khỏi lời nguyện của Thi vậy mà giờ đây mọi thứ đã quay lại ấm ảnh gia đình ông Chính Hùng à Ông phải giúp tôi Con gái tôi đang gặp nguy hiểm Tôi không muốn nói liên lụy về chuyện năm xưa Ông tới nhà tôi Coi tình hình được không Ông cúi đầu tay đặt lên bàn như gian này Chính Hùng im lặng một lúc Ánh mắt dò xét Nhìn ông Lâm thở dài Thôi được rồi Nếu tình cũ Tao đi với mày một chuyến Nhưng tao nói trước Nếu Hùng mà đó đã thấy được con nhỏ Thì không đơn giản đâu Chuẩn bị tinh thần đi Hai người đàn ông đứng dậy Chính Hùng thu dọn vài thứ Vào trong chiếc túi vải cũ Mấy lá bùa, một chai nước gì đó Có màu đỏ đục Và một con dao nhỏ khắc đầy ký tự lạ Họ bắt chuyến xe đò ngực Về làng của bà hai Suốt chặng đường chẳng ai nói ai câu nào Ông Lâm ngồi bên cửa sổ Mắt nhìn ra những cánh đồng lúa trôi qua Lòng nặng triểu Ông biết rằng chuyến đi này Không chỉ để bảo vệ Bảo Anh Mà còn là để đối mặt với quá khứ Mà ông đã cố chạy trốn suốt 20 năm Chính Hùng ngồi bên cạnh Tài mừng mê điếu thuốc rì Ánh mắt sắc lạnh Giờ đang toàn tính điều gì đó Khi xe dừng lại ở đầu làng Trời đã nhá nhem tối Ông Lâm dẫn Chính Hùng về nhà mẹ Bước chân ông nặng nề Trên con đường mòn quen thuộc Khi chính hùng vừa đặt chân qua cánh cổng nhà bà hai Ông bỗng khưng lại Đôi mắt sắc bén nheo lại Như cảm nhận được điều gì đó bất thường Một luồng âm khí nặng nề lạnh lẽo Như băng giá từ đâu đó tràn đến Quấn quanh người ông Như muốn cảnh báo Ông đưa tay sợ chiếc túi giải đeo bên hông Khẽ lắm bẩm Quán khí này nặng quá Ông Lâm đi phía sau Không nghe thấy lời ông Chỉ dội vã bước vào nhà để tìm mẹ và con gái Nhưng khi ông đẩy cửa bước vào gian nhà nhỏ Chỉ có bà hai ngồi thẫn thợ trên ghế Tay cầm chiếc khăn lau bụi Ánh mắt xa xăm Như đang chìm vào trong suy nghĩ Mẹ bảo anh đâu rồi Còn nhỏ Mẹ không biết Nó nói ra sân chơi một chút rồi Giọng bà rung rung Như thể linh cảm được điều không lành Ông lòng nghe xong, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Tim ông đập thình thịt, vừa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Ông quay ra sân, miệng ý ới gọi Bảo anh ạ, tôi đâu rồi, bảo anh Tiếng ông gian rộng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều ta Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua lùm cây Mang theo cái lạnh buốt thấu xương Chính hùng đứng ngoài cổng Ánh mắt sắc lạnh lướt về phía cái ao sau nhà Ông ra hiệu cho ông Lâm Đi ra cái ao đi Ông Lâm dội vã chạy ra Chân bước nhanh đến mức suýt dấp ngã Trên bờ đất lõm chẩm Và rồi ông thấy con nhỏ Bảo Anh đang đứng sát mép ao Dưới ánh sáng nhạt dần của buổi chiều Bóng cô in dài trên mặt nước phản lặng Nhưng có gì đó không đúng Ông Lâm quảng hồn hét lên Bảo Anh, lại đây cho ba Giọng ông lạc đi vì sợ hãi Nhưng Bảo Anh từ từ quay đầu lại Ông gần như chết lặng Nước mắt vàng dụa trên gương mặt cô Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều tay trái cô cầm chiếc dòng bạc Chiếc dòng mà ông đã dặn tuyệt đối không được tháo ra Giờ đã bị đứt đôi Ánh bạc lấp lánh yếu ớt trong ánh chiều tà Tài phải cô nắm chặt một con dao sắc bén Lưỡi dao lé lên lạnh lẽo Như sẵn sàng cắt đứt thứ gì đó Bà Con không biết nữa Con ngủ quên Lúc tỉnh dậy thì Cái dòng đã đứt rồi Cái dòng Cái dòng bị dướng cho nên nó mới đứt Rồi con thấy con dao này trong tay Con không hiểu sao mình lại ra đây nữa Ông lầm lao đến Định kéo con gái ra khỏi bờ ao Nhưng chính hùng bỗng do tay chặn lại Giọng trầm trầm Đừng lại gần nó không còn là con mày nữa đâu Ông Lâm khẩn lại Quay sang nhìn chính hùng Rồi nhìn mẹ mình Bà hai vừa chạy ra Tay ôm ngực thở hỗn hỉnh Cả ba người đứng đó Chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt Đôi mắt của Bảo Anh Từ đỏ hoe Chuyển sang trắng giả Không còn đồng tử Chỉ còn hai đốm trắng đột ngầu Nhìn chầm chầm vào họ. Nước mắt trên gương mặt cô dần quá thành những dòng máu đỏ thấm. Chảy dài xuống má, xuống cổ, thấm đỏ cả chiếc áo trắng cô đang mặc. Khóe miệng công lên, cô nở một nụ cười gớm ghét méo mó, không còn chút gì giống con người nữa. Thì! Ông Lâm theo thào, đôi chân ông rung rẩy lùi lại một bước. Ông biết rõ, Bảo Anh đã bị ma quỷ nhập vào. Và linh hồn trong cơ thể con gái ông Không ai khác chính là Thi Người tình cũ mà ông đã ruộng bỏ Hơn 20 năm trước Giọng báo anh vang lên Nhưng không phải là của cô Một âm thanh khẳng đặc Lạnh lùng Như giọng về từ cõi âm ty nào đó Cuối cùng Anh cũng chịu đối mặt với tôi rồi sau lắm Anh nghĩ mấy cái giọng bạc này Có thể bảo vệ được gia đình anh hả <cười> Giờ thì con nhỏ, Có còn được che chở nữa không? Anh còn gì để bảo vệ nó nữa? Nói đi Lâm. Ông Lâm đứng sững, tay siết chặt chiếc vòng trên cổ tay mình, lòng đau đớn như bị xé toạc. Bà Hai âm mặt khóc nức nở, còn chính Hùng lặng lẽ rút một lá bùa từ túi ra, tay còn lại nắm chặt con dao khắc ký tự. Thì trong thân xác Bảo Anh tiếp tục nói Mỗi một lời cô như một nhát dao đâm vào trái tim ông Lâm Anh còn nhớ không Lâm Ngày xưa anh từng nói là sẽ cưới tôi Sẽ cho tôi một gia đình Vậy bây giờ anh làm gì Anh ruộng bỏ tôi Để tôi chết thảm dưới cái ao này Chết cùng với trước con của anh Những lời cay độc của Thi kéo ông Lâm trở lại quá khứ, một quá khứ mà ông đã cố chôn dùi suốt 20 năm. Quá ra, Thi và ông Lâm từng yêu nhau say đắm, bất chấp sự ngăn cản của gia đình ông. Nhà ông là gia đình trí thức trong làng, cha ông làm thầy giáo, mẹ ông là người buôn bán có tiếng. Với họ, Thi chỉ là con gái của một con đỉ. Ban đầu, ông Lâm đã đấu tranh hết mình cho tình yêu, cãi lại cha mẹ. Thậm chí tính chuyện bỏ nhà đi cùng thi Nhưng dần dần những lời thuyết phục của cha mẹ Cùng với diễn cảnh một tương lai sáng sổ hơn Đã khiến ông lung lay Ông chia tay thì Đồng ý quen với con gái nhà giáo bên xóm Người mà sau này trở thành vợ ông Thì đau lòng Nhưng cô không quán trách Cô chấp nhận rời đi Chỉ mong ông được hạnh phúc Nhưng rồi cô phát hiện Mình đang mang thai đứa con của ông Thì tìm đến ông, hy vọng cả hai có thể cùng tìm cách giải quyết, dù chỉ là giữ đứa bé lại mà không cần ông phải chịu trách nhiệm. Đào ngờ khi nghe tin, ông Lâm không những không nhận đứa con này mà còn quay ra sỉ nhục cô. Dưới sự suối dục của cha mẹ, ông chửi Thi là lang loạn, không biết giữ thân, giờ còn bắt ông gánh hậu quả. Cô bỏ cả thầy đi, tôi sắp cưới vợ rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Ông gàng giọng, ánh mắt lạnh lùng không chút thương tiếc. Thì xấu hổ, tuổi nhục. Ôm nổi đau rời đi. Không ai biết cô đi đâu. Đến đêm tân hồn của ông Lâm và người vợ mới thì trở lại. Cô đứng bên bờ ao sau nhà ông. Nhìn ánh đèn đỏ rực từ các nhà rộng ràng tiếng cười. Lòng cô đau như cắt. Đứa con trong bụng của cô là tất cả những gì còn lại từ mối tình ấy. Nhưng giờ đây Nó không còn ý nghĩa gì nữa Thì dèo mình xuống ao Nước lạnh buốt nhấn chìm cả mẹ con Kết thúc một cuộc đời đầy bi kịch Sẵn hôm sau chính vợ ông Lâm Sau đêm đồng phòng Đã phát hiện cái xác nổi lệnh bền giữa ao Đôi mắt trắng giả của cô vẫn mở to Nhìn về phía ngôi nhà Như muốn nguyện rủa cả gia đình ông Ông Lâm đứng đó Nhìn người ta vớt xác thi lên Nhưng trong lòng không chút tiếc thương Chỉ có nỗi sợ hãi mơ hồ. Lo sợ oan hồn thì quay lại báo thù. Cha mẹ ông Lâm tìm đến Chính Hùng. Một người thầy Pháp nổi tiếng nhất nhì trong vùng Lão đòi cái giá rất cao. Nửa tài sản của gia đình bao gồm đất đai, vàng bạc và cả số tiền dành dụng bao năm. Đổi lại, lão trấn yểm linh hồn thi xuống đáy ao. Làm ra mấy chiếc vòng tay bạc để bảo vệ gia đình ông. Một năm sau, Giờ ông Lâm sinh Bảo Anh Nhưng oan hùng thì vẫn không buông tha Liên tục quấy nhiễu hai mẹ con Nhà ông phải bán hết số tài sản còn lại Để mời chính hùng làm thêm dòng tay cho Bảo Anh Với hiệp vọng rằng Con bé sẽ được bình yên Nhưng giờ đây Chiếc dòng của Bảo Anh đã đứt Thì trong thân xác cô cười gặn lên <cười> Con nhỏ này Là máu mổ ruột ra của anh Tôi sẽ đem nó theo Để bù đắp lại Cho mẹ con tôi Thì trong thân xác Bảo Anh đứng đó Đôi mắt trắng giả Nhìn chầm chầm vào ông Lâm Bà Hai và Chính Hùng Nụ cười gấm ghét trên gương mặt cô Càng lúc càng rộng Hàm sang đen nhẽm, lẻ lên dưới ánh chiều tà nhạt dần. Dòng máu đỏ thấm từ khóe mắt chảy xuống, thấm đậm chiếc áo trắng, nhỏ từng giọt xuống bờ đất khô cằn bên ao. con dao sắc bén trong tay phải cô lấp lánh, lưỡi dao lạnh lẽo, dù phản chiếu sự oán hận chất chứa hơn 20 năm của Thi. Ông Lâm quỷ xuống, đôi tay rung rảy ôm đầu, giọng nghẹn lại. Thi à, tôi xin cô đó. Đừng có làm hại con nhỏ nữa Còn muốn trả thù Thì trả thù tôi đây nè Nhưng thì không đáp Chỉ phát ra một tiếng cười khàng khàng ghê rợn Âm thanh như vọng lên từ đáy sâu của địa ngục Bà hai gào khóc Lao tới định ôm lấy con nhỏ Nhưng chính hùng nhanh chóng kéo bà lại Đừng có lại gần Nguy hiểm lắm đó Ông dơ lá bùa trong tay lên Miệng bắt đầu Lẩm nhẩm độc chú Những âm thanh kỵ bí thoát ra Từ cổ họng khô khóc của lão Nhưng chưa kịp hoàn thành câu thần chú Thì trong thân xác bảo anh Bỗng ngửa mặt lên trời Phát ra một tiếng rích kinh hoàng Đôi tay cô Không Đôi tay của Thì Từ từ dơ con dao lên cao Mỗi dao chỉa thẳng xuống bụng mình Ông Lâm hét lên Không Dừng lại Ông lao tới, nhưng đã quá muộn. Với một động tác dứt khoát, thì điều khiển tay Bảo Anh, đâm mạnh con dao dầu bụng. Lưỡi dao sắc bén, xuyên qua lớp áo, cắm sâu vào da thịt. Máu tươi lập tức túa ra, đỏ thẩm, nóng hổi, tràn qua bàn tay cô. Bảo Anh, hay chính là Thi đang trong cơ thể đó, không hề tỏ ra đau đớn, chỉ đứng im, Đôi mắt trắng giả Nhìn thẳng vào ông Lâm Nụ cười quỷ dị vẫn không tắt Đây là cây giá Mà anh phải trả Trước sự chứng kiến của tất cả Cơ thể bảo anh nghiêng đi Từ từ ngã nhạo xuống cái ao sau nhà Tiếng ùm gian lên Nước bắn tung tué Mặt ao phẳng lặng Giờ nhóm đỏ một gốc Bởi máu loan ra từ vết thương Ông Lâm gào lên, lao tới bên bờ ao Nước lạnh buốt ngập qua đầu gối Bảo anh, con ơi! Giọng ông lạc đi, hòa lẫn tiếng khóc thét của bà hai từ trên bờ Chính hùng dội vàng chạy theo, tay vẫn nắm chặt lá bùa Nhưng ánh mắt ông thoáng chốc hoang mang Lần đầu tiên sau bao năm hành nghề Ông cảm thấy bất lực trước quán khí mạnh mẽ của thi Ông Lâm quờ quạng trong làn nước đục ngầu Cuối cùng nắm được cánh tay Bảo Anh Kéo cô lên khỏi mặt ao Máu từ vết thương vẫn chảy không ngừng Hòa vào nước ao Tạo thành những vòng tròn đỏ lan rộng Gương mặt Bảo Anh trắng bệt Đôi mắt trắng giả dần khép lại Nhưng nụ cười gớm ghét của Thi Vẫn còn động trên khóe môi cô Như một dấu ấn cuối cùng có sự trả thù Con nhỏ còn sống Mau đưa nó đi trạm sát Ông Lâm bế sóc bảo anh lên Máu từ bụng cô thấm ướt áo ông Từng giọt rơi xuống đất Đỏ thẳm trên con đường mòn Bà hai chạy theo Vừa khóc vừa cầu xin Trời ơi câu cháu tôi giới Đừng có để nó chết mà Tiếng khóc của bà Giang giọng trong không gian tĩnh lặng Của làng quê Hòa cùng tiếng bước chân hối hả của cả ba người Chính hùng đi sau cùng Tay nắm chặt con dao khắc ký tự Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cái ao Mặt nước giờ đã yên ả trở lại Nhưng ông biết rõ Thì vẫn chưa rời đi Quán khí của cô vẫn lẫn khuất đâu đó Chờ đợi cơ hội tiếp theo Họ chạy qua con rừng đất đỏ vượt qua những ánh mắt tò mò Của vài người dân trong làng Đang đứng trước ngõ nhìn theo Trạm xá xã nằm cách đó hơn một cây số Nhỏ bé lụp sụp Nhưng là hy vọng duy nhất lúc này Ông Lâm thở hỗn hến Đôi tay ôm chặt Bảo Anh Cảm nhận cơ thể cô Ngày càng lạnh đi trong vòng tay mình cô ơi đừng có bỏ ba mà Tỉnh lại đi nước mắt ông trào ra Lần đầu tiên sau bao năm ông khóc Không phải vì ông sợ Mà vì hối hận Hối hận vì những gì ông đã gây ra cho Thi Và giờ đây Chính con gái ông đã gánh chịu hậu quả Khi họ đến được trạm xá Thì trời đã tối mịch Cánh cửa gỗ củ kỹ bật mở Một y tá trẻ chạy ra Giật mình khi thấy ông Lâm bế Bảo Anh đầy máu bước vào à, Trời ơi sao vậy nè Cô hét lên dòi vàng gọi bác sĩ Ông Lâm đặt Bảo Anh xuống chiếc giường sắt củ kỹ trong phòng cấp cứu Máu từ dít thương thấm đỏ cả tấm da trắng mỏng manh Bà hai đứng bên cạnh Tay ôm mặt khúc nức nở Còn chính Hùng lặng lẽ đứng ngoài cửa Ánh mắt dán chặt vào cơ thể bất động của Bảo Anh Một người đàn ông trung niên gầy gò Mặc chiếc áo blue trắng chạy tới Nhanh chóng kiểm tra vết thương Vết đâm sâu lắm Mất máu nhiều rồi Phải mai gấp Ông ra lệnh cho y tá chuẩn bị dụng cụ Tay đeo găng cao su Bắt đầu xử lý vết thương Trong ánh đèn mờ nhạt của trạm xá Ông Lâm đứng ngoài hành lang dựa lưng vào tường Đôi tay rung rảy ôm đầu Hình ảnh con dao đâm vào bụng con gái Câu lập đi lặp lại trong đầu ông Như một cơn ác mộng không thể thoát ra Bà hai ngồi co ro trên ghế Miệng lẫm nhẫm cầu trời khấn vật Đôi tay già nua siết chặt chiếc khăn đã nhào nhỉ Chính hùng bước tới trầm giọng Con nhỏ còn sống Nhưng hồn ma đó chưa có buồn tha cho nó đâu Chiếc giọng đứt rồi Giờ nó có thể chạm vào con nhỏ bất cứ lúc nào Ông phải cố con tôi. Tôi không muốn mất nó. Chính Hùng gật đầu. Tài mân mê lá bùa trong túi. Nhưng trong lòng ông biết rõ. Oán khí của Thi quá mạnh. Và cái giá để quá giải nó. Có lẽ không chỉ là vài lá bùa. Hay đơn thuần là một nghi lễ. Là tôi đã quá chủ quan. Tôi có nghĩ ừ. rằng để con nhỏ đeo chết dòng tay lại sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng. Đã hơn 20 năm trôi qua rồi. Thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Nào con ngờ. Trong phòng cấp cứu, tiếng thở yếu ớt của Bảo Anh gian lên giữa không gian tĩnh lặng. Bác sĩ và y tá cố gắng tranh giành mạng sống của cô gái nhỏ với tay của tử thần. Một hồi sau, một vị bác sĩ nhanh chóng chạy ra thông báo. Dích thương quá sâu. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Nhưng mà... Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần Nghe xong ông Lâm đứng không dững Gội thụp xuống hàng ghế bên cạnh Bà hai khóc không thành tiếng Liên tục cầu xin ông trời Hãy cứu lấy đứa cháu gái tội nghiệp Phải mất một lúc lâu Ông Lâm mới lấy lại được bình tĩnh Để gọi cho vợ Ông kể hết mọi chuyện cho bà nghe Tại sao bây giờ Anh mới nói cho tôi biết Phản ứng quá khích của bà Hân Hoàn toàn nằm trong dự tính của ông Lâm. Bằng sự chân thành nhất của một kẻ tội đồ, ông cố gắng làm dịu đi cân điên tiết của người vợ. Anh không muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu. Anh không muốn còn chúng ta bị như vậy đâu. Anh thề. Con nào là con của chúng ta? Em nói vậy là sao? Tôi nói cho ông biết. Bảo anh nó không phải là con của ông. Đừng có lôi tôi và con vô nghiệp quả của ông nữa Nó không có liên quan Nếu như bảo anh có vấn đề gì tụ và cha của nó nhất định Không tha cho ông đâu Ông nghe rõ chưa Cái gì Bà nói cái gì Còn bảo anh Là Ông không cần biết Nhưng nó chắc chắn không phải là con của ông Trước đây khi lấy ông Tôi đã có tha với người khác rồi Trời ơi Ông làm sao thì làm Còn bảo anh nó không có liên can gì tới chuyện của gia đình ông Đừng có liên lị tới nó Bà Hân không kiểm soát được cảm xúc Giọng lạc cả đi Trong khi đó Ông Lâm chỉ biết ngã khủy trên nền đất Chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống Kéo theo sự chú ý của bà hai Bà tiến đến gần chỗ con trai Muốn rơi tay chạm vào con Thì bị ông Lâm hất ra Ông gạo lên Con dâu của mẹ vừa nói bảo anh không phải là con ruột của tôi Làm sao Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ Bà hai quỵ xuống Cũng may có chính hùng đỡ kịp Mặt mày ông Lâm bây giờ đỏ ao Chính hùng dìu bà hai lên ghế ngồi Sự im lặng khiến ông Lâm càng thêm rối bời Ông nhớ lại những chuyện giữa mình và vợ Rõ ràng bà Hân vẫn luôn là người vợ Diệu Hiền Vậy mà Tiếng cửa phòng mở ra Khiến ông Lâm giật mình Bác sĩ giáp vẽ mặt bình thẳng Tiến đến báo rằng Bảo Anh đã qua cơn nguy kịch Đây là những lời ông Lâm từng muốn nghe Nhưng bây giờ thấy Bảo Anh bình an Ông lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào Thậm chí còn cảm thấy bực mình Ông đến dậy đi vào phòng bệnh thăm con Bảo Anh vẫn nằm hôn mê trên giường, gần mặt trắng bệt, hơi thở yếu ớt. Ông Lâm ngồi thẩn thở trên ghế, đầu óc trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người vợ mà ông tin tưởng bao năm, người mà ông đã chọn để xây dựng gia đình sau khi rời bỏ thi. Hóa ra lại phản bội ông. Và Bảo Anh, đứa con gái mà ông yêu thương nhất, nó không phải là máu mũ. Ông không biết phải đối diện với cô ra sao khi cô bé tỉnh lại. Và càng không biết đối diện với người vợ đang ở thành phố ra sao Khi sự thật được phơi bày Cảm giác tuyệt vọng dần trỗi dậy trong lòng ông Ông ngồi đó, đôi tay ôm đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống Một cơn bão không thể kiềm nén Ông đứng dậy bắt đầu ném dở mọi thứ trong tầm tay Chiếc ghế nhựa bị ông hất tung Khai dụng cụ rơi loạn soảng, mảnh dở thủy tinh rơi khắp sàn Ông gạo lên, giọng khẳng đặc Đôi tay đắm mạnh vào tường Đến mức rớm máu Trong cơn quảng loạn cùng cực Chiếc dòng tay bạc trên cổ tay ông Vô tình tuột ra, rơi xuống đất lăn tròn dài vòng rồi dừng lại Dưới chân giường Bảo Anh Ông Lâm khượng lại, nhận ra điều đó Nhưng đã quá muộn rồi Một luồng khí lạnh buốt Tràn ngập trong căn phòng Ông Lâm quay lại Và Thi Đang đứng sau lưng Gương mặt trắng bệt Đôi mắt trắng giả mái tóc xỏa dài trên dai Thị hiện lên rõ một một Không còn trong thân xác của Bảo Anh Mà là một oan hồn thật sự Tôi xin cô đó Thi à Cô giết tôi đi Đừng có hành hạ gia đình tôi nữa Giết sao Không <cười> Giờ tôi mới biết được Quá ra anh cũng bị phản bội Người vợ anh chọn đưa con dâu nhà anh hãnh diện <cười> Cô ta đã phản bội anh ngay từ đầu <cười> Bảo anh không phải là máu mũ của anh Thật là nực cười. cười Dứt lời thì biến mất Để lại ông quỷ dưới sàn Đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào khoảng không Bà hai đứng bên cạnh không biết con mình đang nói chuyện với ai Còn Chính Hùng thì biết, thì đang xuất hiện, nhưng không thể làm gì bởi vì ông đang ở trong bệnh viện. Trong cơn tuyệt vọng, một ý nghĩ lé lên trong đầu ông Lâm. Ông đứng dậy, tay trung trung, nhặt con dao y tế, ánh mắt điên dài hướng về phía Bảo Anh. Ông lẩm bẩm, từng bước tiến đến bên giường, định đâm vào Bảo Anh rồi tử kết liễu mình. Nhưng lúc đó bà Hai và Chính Hùng lao vào cùng hét lên. Lâm, dừng lại đi Con ơi đừng có làm chuyện dài dột mà bảo anh dù không phải là máu mũ Nhưng đó là cháu của má Má đã lo cho con nhỏ Bao năm nay rồi mình tĩnh lại đi Chờ cho nó tỉnh dậy Rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi Mày làm vô vậy Chỉ khiến thì hả hề hơn thôi Ông Lâm bị kéo ngồi xuống Đôi tay buông thỏng Ánh mắt trống rỗng Bà hai và chính hùng thay giao an ủi Thuyết phục ông Cố gắng kéo ông ra khỏi vực thẩm có sự tuyệt vọng Bảo anh từ từ mở mắt Ánh sáng mờ nhạt Từ chiếc đèn trạm xá chiếu vào Khiến cô khẽ nheo lại cơ thể cô đau nhức Đặc biệt là vết thương ở bụng Nhưng cô vẫn còn sống Cô ngước nhìn quanh Thấy bà hai ngồi bên cạnh Đôi mắt dạ nô đỏ hoe Tay nắm chặt tay cô Như sợ cô biến mất Ông Lâm không ở đó Không gian trạm xá im lặng đến ngột ngạt Bảo Anh chưa biết sự thật Rằng mình không phải là con ruột của ông Lâm Nhưng trong cơn mây mang Khi bị Thi nhập vào Cô đã thấy tất cả những ký ức kinh hoàng của Thi Những gì gia đình nội cô đã làm với người phụ nữ đó Hơn 20 năm trước Hình ảnh Thi bị ông Lâm ruộng bỏ Bị sỉ nhục Và cuối cùng gieo mình xuống ao Cùng đứa con trong bụng Khiến trong lòng Bảo Anh nặng triểu Cô nhìn bà hai, rồi nhớ đến ông Lâm. Cảm giác vừa giận vừa thương xen lẫn trong lòng. Một khoảng không nặng nề, không ai nói ai câu nào. Chỉ có tiếng thở dài của bà hai gian lên, giữa không gian tĩnh lặng. Đột nhiên điện thoại Bảo Anh rung lên. Màn hình hiện lên dòng chữ mẹ. Bảo Anh rung rung cầm máy, giọng yếu ớt. Khi cô chưa kịp nói thêm điều gì trong điện thoại, Ông Lâm từ ngoài hành lang lao vào, giật phan chiếc điện thoại từ tay cô. Ông gạo lên, giọng khẳng đặc đầy phẫn nộ. Hân à, mày phải trả giá cho những gì, mày đã phản bội tao. Tiếng hét của ông Lâm giang giọng khắp rạm xá, khiến bà hai giật mình. Bên kia đầu dây, bà Hân im lặng một lúc, giọng bà giang lên lạnh lùng, nhưng thoáng chút rung rảy. Anh nghĩ tôi còn ở lại căn nhà này sao? Dễ li hôn tôi để sẵn trên bàn rồi. Anh ở đó mà ăn năng chuột tội với con quỷ kia đi. Còn tôi sẽ đi với cha của Bảo Anh. Chúng tôi mới là một gia đình. Trong cân tức giận, ông ném chiếc điện thoại xuống sạng. Cứu sốc từ lời ông Lâm và bà Hân khiến cô nằm im như chết lặng. Một lần nữa, cô lại rơi vào hôn mê. Trong cân mê mang, Bảo Anh thấy mình đứng bên bờ ao sau nhà. Mặt đất phản lặng, Phản chiếu ánh trăng mờ nhạt Nhưng không còn cái lạnh lẽo ghê rợn như trước Một bóng dáng hiện ra trước mặt cô Nhưng không phải là ma nữ gớm ghiết Với đôi mắt trắng giả Thì giờ đây mang dáng vẽ của một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng Giờ ngày cô còn sống Mái tóc đen dài buông xỏa Chiếc áo dài trắng tinh khôi Đôi mắt long lanh nhìn báo anh đầy cảm thông Cô yên tâm đi Tôi không làm hại ai nữa đâu <cười> Tính ra tôi chưa kịp trả thù Thì gia đình ông Lâm đã tan nát rồi Đó là cái giá mà ông ta phải trả Cô không cần sợ tôi đâu Châu thai bà cháu xin lỗi cô Những gì ba và gia đình cháu đối xử với cô thật quá tàn nhẫn Thì mỉm cười Đồ cười lần này không còn oán hận nữa mà dịu dàng thanh thản. Cơ thể Thì từ từ tan biến như một làng khói mỏng hòa dầu ánh trăng. Bảo Anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Như thể mối thù của thi đã thực sự được quá giải. Ngày hôm sau, Bảo Anh tỉnh lại. Cô ở mắt ra Thì thấy bà hai ngồi bên cạnh đôi tay già nu ôm chặt cô nước mắt lăn dài trên gương mặt nhàng nheo. Bà ơi! Ba đâu rồi? Sau khi còn ngất đi bà còn đã đi lên thành phố tìm mẹ con rồi Nhưng khi tới nơi Mẹ con đã cuốn gói đi rồi Chắc là đi với người đàn ông đó bà con đã trở nên điên loạn Rồi ngã từ cầu thang xuống Đang nằm hộn mây trong bệnh viện rồi Chưa biết như thế nào nữa Gia định tan nát hết rồi con ơi Nghe bà nội nói Bảo Anh nước mắt lặng lẽ rơi Nhưng cô không khóc thành tiếng Cô kể lại cho bà nội nghe về giấc mơ gặp Thi Cô thì đã đi rồi nội Cô không có làm hại gia đình mình nữa đâu Mọi chuyện kết thúc rồi nội Bà hai nghe vậy ngừng khóc Ánh mắt thoáng chút nhẹ lòng Nhưng nỗi đau mất con trai và tan dở gia đình Vẫn khiến bà nghẹn ngào Tốt rồi Nhưng mà Bà không biết Phải làm sao nữa Bà con còn nằm đó Mẹ con thì bỏ đi rồi Bảo anh nằm im Ánh mắt trống rỗng Nhìn lên trần trạm xá Cô không biết phải đối diện Với cuộc sống phía trước ra sao Một cuộc sống không còn gia đình trọn vẹn Và một sự thật đau đớn rằng Cô không phải là con ruột của ông Nhưng trong lòng cô Lời hứa với Thi vẫn gian vọng Cô sẽ sống tiếp Sẽ cầu siêu cho Thi và đứa bé Như một cách để chuộc lại phần nào tội lỗi Mà gia đình cô gây ra Một tuần sau Bảo Anh được xuất diện Giết thương ở bụng đã dần hồi phục Nhưng giết sẹo trong lòng cô thì vẫn còn đó Sâu thẳm và không thể xóa nhòa Cô cùng bà hai trở về căn nhà nhỏ bên cái ao, nơi mọi chuyện kinh hoàng bắt đầu. ngôi nhà giờ đây im liềm, không còn tiếng cười nói rộn rã như những ngày đầu cô về thăm bà. Tiếng côn trùng rã rích gian lên từ lùm cây, qua cùng tiếng gió thổi, tạo nên một bản nhạc buồn bá, dù phản chiếu tâm trạng của hai bà cháu. Sau cú ngã từ cầu thang, tai nạn khiến ông liệt hai chân, trở thành một người tàn phế, phải ngồi xe lăn suốt đời. Nhưng điều đau đớn hơn tất cả Là đầu óc ông không còn tỉnh táo Ông ngồi đó Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không Chỉ thỉnh thoảng Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống Từ khóe mắt ông Lăn dài trên gương mặt hốc hát Bảo Anh nhìn ba Lòng đau như cắt Cô không oán trách Dù không phải là ruột thịt Nhưng vẫn là người nuôi cô khôn lớn Là chỗ giữa tinh thần suốt hơn 20 năm qua Trước khi rời đi Bảo Anh bước ra sau nhà Đứng bên bờ cái ao Cô nhìn xuống Nhớ lại những ngày kinh hoàng Gương mặt quỷ dị của Thy dưới nước đôi mắt trắng giả Và cả con dao đâm vào bụng mình Tất cả giờ đây có ngỡ như một giấc mơ Nhưng cái lạnh lẽo từ ký ức ấy Vẫn khiến cô rụng mình Cô Thy ơi Con hy vọng Cô đã yên nghỉ Gió thổi qua Mang theo chút hơi ẩm từ ao Như một lời đáp trả Điện thoại reo Là mẹ báo anh gọi Bảo à Con khỏe chưa Con có muốn đi cùng mẹ không Không Con sẽ ở lại với nội và ba Được rồi Mẹ tôn trọng quyết định của con Nếu cần mẹ Bất cứ lúc nào Con cũng có thể tìm mẹ Giọng bà thoáng chút ngẹn ngào Cô đứng đó lặng lẽ nhìn mặt ao nước mắt từ từ rơi xuống Quyết định ở lại với ông Lâm và bà Hai Không phải vì trách nhiệm Mà vì tình thương Tình thương mà cô đã dành cho họ suốt hơn 20 năm Dù sự thật có phủ phàng đến đâu Cô quay trở vô nhà Cùng bà Hai thu dọn đồ đạc Chuẩn bị lên thành phố Bảo Anh ngồi cạnh bà Hai Trên chuyến xe đò rời làng Tay nắm chặt Bà Hai giờ đã già yếu rồi Đôi mắt mở rụt nhìn ra ngoài cửa sổ Bà im lặng không nói gì Khi xe đến thành phố Họ đưa ông Lâm về một căn hộ nhỏ Mà bà hai đã thuê trước đó Ông Lâm ngồi trên xe lăng Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ Không còn nhận ra thế giới xung quanh Mỗi tối sau khi ông Lâm ngủ Bảo Anh và bà hai Tháp nhang cầu siêu cho thi Và đứa bé chưa kịp chào đời Trong nhà có đặt một bàn thờ nhỏ Bảo Anh ngồi trước bàn thờ Nhắm mắt, miệng lẩm bẩm những lời kinh Cô không biết thì có thật sự nghe không Nhưng cô hy vọng rằng Những lời cầu nguyện này Sẽ giúp linh hồn Thi tìm được chốn bình yên Và gia đình cô cũng vậy Cái ao sau nhà Giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi Mặt nước vẫn lặng lẽ Không còn quán khí, không còn bóng ma Mọi chuyện dường như đã kết thúc Nhưng những gì còn lại trong lòng Bảo Anh Là một nỗi buồn sâu thẳm Một lời hứa